Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị thính giả đang đến với chương trình độc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web qua webweb.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin mời quý vị đến với phần đầu truyện dài Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nếu các chân lý phổ quát có tồn tại, còn nơi nào tốt đẹp hơn để tìm thấy chúng qua những ký ức của tuổi thơ? Ở đó, không bị phai mờ vì đánh mất sự thơ ngây và những nhọc nhằn của tuổi trưởng thành. Cuộc sống, ngay cả khi nhìn lại, vẫn là một cuộc phiêu lưu vô tận. Nguyễn Nhật Ánh dường như được trời phú cho khả năng thấu hiểu sự quyến rũ của tuổi thơ. Nhà báo Jason Piemann đã nhận định như vậy. Là một người miệt mài với những trang văn, Nguyễn Nhật Ánh cũng đã vừa cho ra mắt truyện dài Bảy bước tới mùa hè trong tháng 3 vừa qua. Ông là người say viết và chăm chỉ cho ra những đứa con tinh thần của mình. Những tác phẩm của ông luôn được đón nhận khi chúng vừa mới rục rịch xuất bản. Điều đó cũng đã chứng tỏ đầu hót của ông đối với độc giả, và nhất là đối với bạn đọc trẻ. Không những thế, từng trang văn của nhà văn tuổi thơ Nguyễn Nhật Ánh Luôn có những khám phá mới về ký ức của tuổi thơ, về những tình cảm vụng dại của thở ngây thơ trong sáng nhất. Với 7 bước tới mùa hè, Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục đưa độc giả đến với miền quê, nơi có những cô cậu học trò lớp 8, lớp 9, cùng những thay đổi tâm lý hết sức dễ thương. Những trò tinh nghịch, những lần e thẹn của rung cảm đầu đời, cứ như lôi kéo người đọc, họ thấy được mình trong đó. tình nghịch Ngay thơ hồn nhiên nhưng cũng không thiếu những đoạn khá xúc động về tình cảm gia đình, tình nghĩa sống làng, về tình bạn trong Bảy bước tới mùa hè. Và điều đó đã làm nên giá trị của tác phẩm. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phần đầu truyện dài Bảy bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách do nhà xuất bản trẻ phát hành vào tháng 3 năm 2015. Khoa kẹp chân và cánh chổi, hai đầu gối cùng vào nhau để giữ thăng bằng. Cứ thế, Khoa đông đưa trong gió như một con diều. Theo cung cách mà Khoa thể hiện thì Khoa đúng là chàng phù thủy trẻ tuổi đang cưỡi chổi bay trong một ngày đầu hè tuyệt đẹp. Có thể thấy sáng chiều đỏ ối phía chân trời phản chiếu óng ánh trên mặt chàng. Ở trên cao, lưng chừng trời, chàng phù thủy trẻ Mắt vẫn không ngừng bám cứng hàng rào, mồng tơi nhà hàng sớm. Miệng ngân nga một giai điệu chả biết có đúng phép tắt âm nhạc hay không, nhưng chắc chắn rất rực rỡ trữ tình. Trên chiếc chổi bay này tôi nhớ em, giữa cơn gió lạnh tê người này tôi nhớ em. Em ở đây trong trí não của chàng phù thủy trẻ tuổi tinh Khoa, là nhỏ Trang, con gái bà Chính Ghe. Nhỏ Trang vào giờ này thường ra sau hè ngồi lặt rau do gạo, qua miếp vậy, nên nó cứ đu đưa trên cây chổi mà gào thật to, giống như kiểu các thợ săn dẫn gõ thanh la để đánh động thú rừng. Cây chổi được treo toàn ten trên nhánh nổi bằng hai sợi dây cột ở hai đầu, trông từ tựa, tựa cái xích đu, nhưng thế ngồi của Khoa thì đúng là thế ngồi hùng dũng của một kỵ sĩ đang xông ra chiến trường, một tay nắm chặt cán chổi, tay kia níu nhánh cây trên đầu cho khỏi ngã. Chàng phù thủy bạo dạn và lãng mạn của chúng ta cứ kẹp cứng lấy cây chổi mà buông ra những lời nhăn nhích. Trời lưng lửng chiều, nóng hầm hập nhưng Khoa vẫn ca cẩm. Giữa cơn gió lạnh tê người, cho ra vẻ thông thiết nhưng nhỏ trang, chẳng biết biến đi đằng nào. Khoa ra sức gào rác cả hồng nhưng chẳng thu hoạch được gì cả, đã thế cái trò tán tỉnh rẻ tiền của nó chỉ đem lại tai quả. Mày làm cái trò ôm sòm gì thế, thằng khỉ kia? Dì liên thò đầu ra khỏi cửa ngách quát, rồi nhắc thấy thằng cháu bảo bối đang lơ lư lửng trên cao, mặt gì từ đỏ chuyển qua xanh. Ôi trời ơi, mày leo lên tám tầng trời làm gì thế? Có xuống nhanh đi không? Giọng dì chật dịu xuống, lo lắng khi thấy Khoa đang đúng cuốn. Từ từ, từ từ thôi cháu. Coi chừng té gãy cổ bây giờ đó, từ từ mà treo xuống. Thôi, dì không phạt cháu đâu. Đang chuyển dòng ngọt ngào. Dì chợt nhận ra cái mà Khoa đang kẹp giữa hai chân là cây chổi dì tìm mỏi mắt từ trưa đến giờ. Thế là dì chuyển dòng một lần nữa. Lần này là từ tháp lên cao. Trời ơi là trời! Thế ra là mày đã lấy cây chổi của tao mà nghịch đấy à? Dạ, dạ. Khoa ấp úng đáp. Chả biết mình phun ra từ gì, vì vậy ý nghĩa của chuỗi dạ dạ kia thật du dơ, vừa đảo mắt tìm chỗ đặt chân. Chân đó khều khều quơ quơ trong khoảng không, một lá cũng mò trúng được chỗ chặt ba. Nó dồn trọng tâm lên chân phải, nhưng đến khi nó rút chân trái ra khỏi chiếc xích đu, gót chân nó lại dướng vào cán chổi. Phực một tiếng, sợi dây treo đất ngang, cây chổi chúc một đầu xuống đất nhưng vẫn lơ lửng trên không bởi sợi dây bên kia vẫn còn bám chắc trên cành. Trong khi đó, Khoa mất đà, bổ nhào xuống cỏ, khác với cây chổi. Khoa đã lao lành lao thẳng một lèo. Khoa không nhớ, mình tiếp đất bằng bộ phận nào. Nó chỉ nghe một tiếng binh, rất giống tiếng mít trụng, mồng đào nhói. Nhánh nổi mà Khoa treo cây chổi thực ra cao chưa tới 2 mét, nên cuốn ngã của nó không lấy gì làm đau khổ tan thương cho lắm. Nhưng mà ngã xuống rồi thì Khoa rú lên một tiếng như còi xe lửa, lăng qua lăn lại kha khá dòng, một động tác chỉ có ở người sắp về chầu ông bà, và tất nhiên cuối cùng là nó nằm bất động như một thằng người gỗ. Lần này á thì là tư thế của kẻ đã gặp ông bà rồi. Chàng phù thủy Khoa không chỉ gan dạ, lãng mạn, tình tứ, mà còn một ưu điểm nữa là rất ranh mảnh chàng nghĩ mình chỉ có chết đi thì gì của chàng mới không tóm lấy tai chàng lôi sần sệt vào nhà và sau đó trừng phạt những tội trạng mà chàng đã gây ra bằng một thứ gì đó có hình thù na ná cây chổi nhỏ hơn nhưng mềm hơn vì vậy đét dùng mông ấy thì đau hơn vũ khí đáng ngờm đó xưa nay dân gian vẫn gọi là roi khoa nghĩ quả công sai dì Liên đã trách tâm sẽ tóm đấy dành tay thằng cháu quang đàn khi nó đặt chân xuống đất và tiếp theo sẽ nghĩ ra những hình phạt đích đáng cho nó. Nhưng khi thấy Khoa không đặt chân mà đặt mông xuống đất và sau khi lao xuống đất bằng tư thế khó coi đó rồi thì Khoa có vẻ không chết cũng đã trọng thương. Thì dì không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện trừng phạt thằng bé nữa. Hồn día lên mây dì quinh quyếu Chạy lại phía Khoa, miệng mồm méo sệt. Khoa Khoa, cháu có sao không? Khoa vẫn nằm im liềm. Trong bộ dạng thì cấp vẽ sẽ không bao giờ dậy nữa. Nước mắt ròng rồng trên má. Dì Liên ôm dây Khoa, lây lay như người ta đang lắc một chiếc xe cạn xăng. hiêm vọng sẽ đến thức một giọt sinh khí còn sót lại đâu đó trong cơ thể bất động kia. Ôi, cháu làm sao thế Khoa? Cháu vừa nói chuyện với dì đi mà. Dì Liên nước nở ghê quá, khiến Khoa cảm thấy mềm lòng. Nhưng hồn đó đã trót lìa khỏi xác Khoa cố miếm chặt cả môi lẫn mắt. Biết rằng, bất cứ một sự bất cẩn nào cũng khiến cặp mông nó trả giá. Thậm chí nó ép mình nín thở càng lâu càng tốt. Dì Liên sờ tay lên mũi nó, thấy cháu mình hoàn toàn tắt thở thì khóc rống lên. Ôi, trời ơi tội nghiệp thằng bé! Nó chỉ nghịch cây chổi thôi mà mình đã khiến nó ra đọc nổi này. Cây chổi thì có đáng gì cơ chứ. Ngoài chợ người ta bán hàng mớ, muốn mua mấy cây mà trả được. Thế mà thằng bé phải bỏ mạng chỉ vì một cây chổi trước đi. gì khóc, nói một tràng ngưng khóc để xì mũi. Rồi tiếp tục ca cảm trong đau thương. Rồi lại tự dần vặt bản thân trong cái cách gì kịch điệt lên án mình. Có cảm tưởng nếu có thể tống được mình vào tù, gì không ngần ngại gì mà không làm. Cuối cùng, vì quyết định bày tỏ sự hối hận to lớn đó bằng hành động. Dì lục lọi trong túi áo, môi ra một cây cơm ba, đặt vào bàn tay giá lạnh của Khoa. Dì trả cho cháu nè, sáng nay dì tịch thu nó, chẳng qua gì sợ cháu dụng nó đánh giao với bạn. Khoa mừng Khoa. Xích chút nữa, nó đã co các ngón tay lại để nắm lấy món đồ tưởng đã ra đi không bao giờ trở lại đó. Vì lục túi áo bên kia, lần này dì tìm thấy một hòn đá đen nhẵn thính, lớn bằng quả ổi sẻ, lại đặt vào bàn tay kia của Khoa. Không để ý bàn tay đó vừa rồi, nắm hờ nay đã xòe ra từ lúc nào. Vì trả cho cháu luôn hòn đá khi nãy nè, bây giờ thì cháu không thể dùng nó để ném dỡ đồ đạc nữa rồi. Vì nhìn cái cơm ba bên tay này của Khoa, Rồi nhìn hòn đá bên tay kia của Khoa, bất giác, động lòng, ôm mặt khóc rấm rứt, vì mãi khóc lòng Khoa sốt ruột quá. Nó nhớ dì Liên đã tịch thu của nó bao nhiêu là thứ, và thật không có cơ hội nào thuận lợi hơn lúc này để thu hồi tài sản. Thế nhưng sau khi trả lại cho Khoa hai món đồ, dì dường như quên mất chuyện tiếp tục bày tỏ sự hối hận với thằng cháu tội nghiệp bằng cách trả các món thứ ba, thứ tư. Khoa hé hé mắt liếc trộm gì, thấy dì vẫn vùi mặt vào giữa hai bàn tay, thúc tha thúc tích. Và cứ cái kiểu này có vẻ dì không còn nhớ gì đến những món đồ đã thu giữ của Khoa. Sau một thoáng lưỡng lự, Khoa liều có tiếng. Còn bộ bài cá tê nữa? Ờ, bộ bài gì giấu trong ngăn tủ quần áo. Dì liên thôi bưng mặt, dì dùng cùm tay quẹt nước mắt, lẫn nước mũi và lão đảo đứng lên. Để gì để gì dào vàng gì lấy. Còn con dao nhiếp. Khoa nhắc, lòng tham ung ung trỗi dậy. Cháu yên tâm. Dì gật đầu dễ dãi, giọng tràn ngập bao dung. Dì, dì nhớ, dì nhớ con dao đó rồi. Nhưng vừa dỡ bước như sực nhớ ra điều gì. Dì Liên quay ngoắt lại miệng há hốc Ủa, Khoa! Trong giấy mắt, vì Liên biến thành con người khác. Tương phản hoàn toàn với con người dịu dàng vừa rồi. Giọng gì rít lên the thế. Trời đất ơi, tao tưởng mày chết rồi mà, Khoa. Thế ra, không đợi gì liên nói hết câu. Khoa trượt đi bằng hai gót chân, thoát khỏi cú tóm của dì. Thêm một cái chỏi tay nữa. Khoa lật người lại, lôn cơm bò dậy và nhanh như treo. Nó lãng tút ra xa, phóng về phía hàng rào cuối giường. Tay dẫn nắm cư khư hai món đồ béo bở. Khoa nghe rất rõ tiếng dặm chân bình bịch. Và tiếng gọi ý ới của dì nó ở phía sau, nhưng nó mặc kệ. Như một vận động viên nhảy cao, nó búng người bay qua hàng dậu mồm tơi, dứng chân vào bụi tơ hồng, ngã đánh quịch, khoa nén đau lớp ngớp đứng lên, quay mặt đá chân vào hàng dậu để trả thù cú té, rồi tập tỉnh đi tiếp. gần như mùa hè năm nào khoa cũng được ba mẹ cho về chơi quê ngoại vì vậy nó chẳng lạ gì nhỏ trang con bà chính ghe nhà bà chính ghe là hàng xóm của ông đó hai khu giường cách nhau một bờ dậu mồng tươi nhưng xưa nay khoa chẳng bao giờ để nhỏ trang vào mắt con bé này chỉ nhỏ hơn khoa một tuổi nhưng khoa vẫn xem nó là đồ con nít tranh nhỏ trang hay mặc bộ đồ giải qua Thỉnh thoảng chạy qua nhà ông nó. Lúc thì xin dì liêng cho nó hái măng tre ở bờ rào hoặc lang thang trong giường hay nắm. Lúc thì mượn cái xiêu sắc thuốc bắt hay là xin rơm về lót ổ cho gà đẻ. Nhỏ Trang còn chạy qua nhà ông vì nhiều lý do linh tinh khác nữa. Nhưng Khoa không nhớ hết. Khoa chỉ nhớ là nó không bao giờ chơi với con nhỏ này. Có một quy ước bất thành văn giữa bọn con trai với nhau. Đứa con trai nào chọc con gái khóc Đứa đó là anh hùng Còn đứa nào đánh bạn với con gái Đứa đó là đồ bỏ đi Không xứng mặt nam nhi Và dĩ nhiên Bị bạn bè chọc ghẹo xa lánh qua tất nhiên tự coi mình là anh hùng Vì trước nay nó khiến cho nhỏ Trang khóc không biết bao nhiêu là lần Ê, mày đánh cắp chai xì dầu của nhà tao hả Trang? Chẳng hạn có lần Trước mặt thần mừng Khoa ra ngoài khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu từ trong nhà bếp của ông nó bước ra sân. Nhỏ Trang quay mặt lại rụt rè. Dạ đâu có. Em hỏi mượn gì Liên mà. Sợ đi mày. Mày hỏi mượn gì Liên sao tao không biết? Dĩ nhiên là Khoa không thể biết. Dạ gì Liên ở trong bếp. Còn Khoa đang ngồi chơi với thằng Mừng trên bậc thềm trước hiên. Nhưng nó vẫn nạt nỗi nhỏ Trang như thế nó tận tay bắt quả tang con bé này đang lấy trộm chai xì dầu. Thế Khoa dở giọng ngăn phè, nhỏ Trang đứng thổ mặt giữa sân. Cái lưỡi thục đi đâu mất? Còn đứng y ra đó nữa hả? Đem chai xì dầu trả lại cho nhà tao đi. Khoa lại gầm lên rất ghê như sắp phun khói qua lỗ mũi. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên mặt nhỏ Trang. Nó bị khép tội ăn cắp thật là quan ức quá. Đám vậy lúc này có tới bốn con mắt đang nhìn nó chầm chầm. Khiến nó ngưỡng chính cả người. Khi bạn không làm gì sai. Nhưng bỗng có một người kết tội bạn. Còn người đứng bên cạnh không những không lên tiếng bên dược bạn. Lại trốn mắt ra nhìn bạn chỉ nhìn một tên tội phạm. Tự nhiên bạn có cảm giác. Bạn giống như là tội phạm thật. Nhỏ Trang đang rơi vào cảm giác tồi tệ đó. Thế là một tay nắm chặt chai xì dầu. Một tay thì quẹt nước mắt. Nó cúi đầu lầm lũi quay về nhà bếp. Tự nhiên Khoa thấy tội tội cho con nhỏ. Nó thấy nó ra ngoài như thế đủ làm cho thằng mừng nhìn nó bằng cặp mắt lé xẻ rồi. Thế là Khoa lại quát. Thôi tha cho mày. Tao cho mày mượn cái xì dầu đó. Đem về cho mẹ mày đi. Dĩ nhiên nhỏ Trang đâu có thèm nghe Khoa. Tuổi thân, quốc ức, xấu hổ, bể bàn. Cả mớ cảm xúc đang trúc lên người con bé như là một đống gạch khiến tay nó ù đi. Nhưng cho dù nghe rõ những gì Khoa nói thì nhỏ trang chắc chắn cũng chẳng dừng chân. À, mày dám bướng với tao hả? Tộc tao, tao, tao, tao, tao. Khoa vừa giận vừa thẹn, giận con bé cứng cổ không thèm nghe lời nó và thẹn với thằng bạn đang thô lố mắt chứng kiến cái cảnh đó. Cho nên Khoa cứ ngắt ngứ mãi vẫn không nói được hết câu. Đúng giờ lúc Khoa định rượt theo cốc đầu con nhỏ này một cái cho hả tức thì dì Liên đột ngột xuất hiện trước cửa bếp. Mắt gì mở to khi thấy nhỏ Trang cầm chai xì dầu quay lại. Ủa, sao cháu không đem chai xì dầu về nhà cho mẹ đi cháu? Anh Khoa bắt cháu trả lại. Ủa sao lại trả? Anh bảo cháu ăn cắp, nói tới đây. Nhưng không nén được, nhỏ Trang Hòa ra tức tử. Từ lúc bị Khoa hiếp đáp, nước mắt đã chảy dài trên mặt con bé. Nhưng nó cố kềm tiếng khóc. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn con trai. Nhưng câu hỏi của gì Liên giống như một mũi khoan xoáy vào nỗi đau của nó. Thế là lòng nó thủng một lỗ to tướng, bao nhiêu dồn nén tích tụ nãy giờ bất thần xì ra. Nhỏ trăng khóc cầu ồ như dồi phun Dì Liên ôm lấy con bé dỗ dành và trợn mắt về phía bậc thềm. Thằng quý con kia, mày hết chuyện làm rồi sao mà cứ bắt nạt con gái vậy hả? Nhưng cũng như mọi lần, Khoa đã mất dạng từ hồi nào. Thằng bạn đó cũng biến nhanh như khói, hiên nhà vắng tanh, như chưa từng có ai ngồi đó. Đó không phải là lần duy nhất Khoa chọc nhỏ trang khóc. Giật đồ chơi, giật tóc, cốc đầu, dếu tai, đá đít, tóm lại, Không có trò mất dạy nào là Khoa chưa làm với nhỏ Trang trước ánh mắt tán thưởng của thằng Mừng. Và mỗi lần lập được thành tích, mặt Khoa lại ngên ngên y như nó vừa đánh thắng một ông Mảnh nào lớn xác lắm, chứ không phải bắt nạt một đứa một con gái bé bỏng. Nhưng đó là nói những mùa hè trước đây là chuyện đã qua, năm nay nhỏ Trang vẫn là con gái bà chính ghe, vẫn là hàng xóm của nó, vẫn thỉnh thoảng qua nhà ông đó để chơi với gì nó. Nhưng nhỏ Trang không còn là nhỏ Trang như nó từng biết. Mới hè năm ngoái đi thôi, nhỏ Trang vẫn còn là một con bé mảnh cảnh và đen đúa. Hãy nhìn thấy là Khoa ngứa mắt, chỉ muốn cốc đầu giật tóc. Thế mà chỉ sau một năm không gặp, nhỏ Trang xuất hiện trong mắt Khoa, y như là một con người khác. 14 tuổi, con bé tự nhiên lớn phỏng lên, đã ra dáng một thiếu nữ hẳn hoi tóc nó dài ra, cơ thể nó đầy đặn lên cặp mắt nó long lanh và đen lay lấy như hai hạt nhãn. Cách đây nửa tháng, Khoa vừa xếp ba lô bước vào cổng nhà ông ngoại đó, đã thấy nhỏ Trang đi ra. Nhỏ Trang nhận ngay ra Khoa, nhưng mà Khoa thì không nhìn ra con bé. Đến khi nhỏ Trang bẽn lẽn cất tiếng chào, thì Khoa mới ngớ ra. Khoa chỉ thúc được mấy tiếng, chẳng đâu vào đâu. Đến khi Khoa định thần tính khen, em mau lớn quá hả Trang? Thì nhỏ Trang được quất dạng, bên kia bờ dậu mồng tơi. Khoa đứng được giữa sân có đến một lúc, thấy lòng tự nhiên bân khuân lạ. Con bé hàng sớm sao bữa nay trong khát quá. Ngay cả Khoa nữa, Khoa cũng thấy mình khăn khát. Những mùa hè trước đây, mỗi lần về quê gặp nhỏ Trang, việc đầu tiên Khoa làm là giật tóc con nhỏ này, cho nó la hoài quái chơi. Lần này, Khoa không những không nhấc tay, nhấc chân nổi, Mà nói cũng không ra hơi. Đã thế, tuy chưa thúc nên lời, nhưng mẫu câu Khoa định nói cũng tự nhiên thay đổi. Trước nay Khoa toàn xưng tao gọi mày với con nhỏ này. Bữa nay Khoa đột ngột gọi nó bằng em. Dù là gọi trong tâm tưởng, chỉ nhớ lại thôi, Khoa đã thấy kỳ kỳ. Sao lạ vậy ta? Khoa tự hỏi, nghĩ ngợi, không tìm ra câu trả lời, rồi lại tự hỏi thầm lần nữa. Vẫn thấy đầu óc tối mò mò, đành tạc lưỡi, xách ba lô đi thẳng vô nhà. Buổi chiều, mãi theo thằng Mừng đi lặn hộp ở sông đá nhọn. Hôm sau, lại theo thằng này đi bắn chim tận gò thung đến tối mịt mới về, Khoa quên mất nhỏ Trang. Nhưng qua ngày thứ ba, Khoa đang tha thẩn trước sân chờ thằng Mừng qua rủ đi xem tắt đìa. Bỗng thấy nhỏ Trang bước qua. nhỏ Trang biết Khoa một cái. Rồi lật đật đi một mạch vô bếp, nó sợ Khoa kêu lại rồi ngứa tay cấp đầu giật tóc như trước đây. Nhỏ Trang không biết thằng Khoa năm nay không còn là thằng Khoa quen bắt nạt như nó từng biết. Thằng Khoa năm nay vừa nhát thấy nhỏ Trang, bụng giật thoát một cái và hạp tóc quay mặt đi chỗ khác. Đợi nhỏ Trang đi một quảng, nó rụt rè ngoái cổ nhìn theo, rồi lại quay đầu nhìn ra dàn qua giấy trước cổng đầu óc tự dưng nghĩ ngợi vẫn dơ. Rốt cuộc về quê được nửa tháng rồi, mà khoa vẫn chưa trò chuyện với nhỏ Trang được lần nào. Khoa bắt gặp nhỏ Trang qua nhà ông nó không ít lần, nhưng lần nào cũng vậy qua chỉ biết đưa mắt nhìn trộn con nhỏ này, mỗi khi thấy con nhỏ này sốc quay mặt về phía Khoa thì Khoa lệp dội nhìn đi đâu đó, như thể ta đây đang mãi mê ngắm cảnh. Khoa cố nghĩ như vậy thật, tự đánh lừa mình rằng thực sự nhỏ Trang là cái thái gì mà phải quan tâm. Nhưng đến khi nhỏ Trang ra về rồi thì Khoa lại thở dài, tự trách mình sao mà nhát cái Cũng có khi Khoa chạy qua nhà bà chính ghe và gặp nhỏ trang ở đó. Đó là những hôm Khoa làm dì Liên tròn xoe mắt trước sự nhiệt tình đột xuất của nó. Để cháu đi cho gì Cái gì? Cháu qua nhà bà chính ghe mượn cái sàn cho dì thật à? Ơ trời ơi! Mày có định làm cho dì xỉu không vậy? Cái thằng lười chảy thay kia. Khoa trả lời dì bằng cách giọt ra cửa. Dù qua nhà bà chính ghe. Theo cái cách của người hâm hở đi dự tiệc Nhưng tới nơi rồi Thì vẻ hùng hổ của Khoa lập tức tiêu tan Y như một thực khách vừa tới nơi Bỗng thấy bàn tiệc Đã bị dọn mất Khoa đứng lắp ló trước cửa Lắm lép nhìn vào nhà Bà chính ghe đang ngồi trên chổng Lây hoay nhặt bông cỏ Trong thúng gạo trước mặt Còn nhỏ Trang đang ngồi đằng bàn học bài Con nhỏ này học bài Thật hay là giảm giờ thì nhỉ Đang nghỉ hè kia mà. Khoa nhũ bụng, cảm thấy phân dân quá. Khoa không nghĩ sẽ gặp bà chính nghe vào giờ này, lẽ ra bà đã xách gió đi chợ hoặc sắn quần lội ruộng thăm đúa. Nhưng làm như biết trước Khoa sẽ mò qua chọc đẹo con gái mình. Bà quyết tâm ở nhà để canh chừng kẻ gian hay sao ấy. Đó là những ý nghĩ xuất hiện trong đầu của kẻ có tật giật mình là Khoa. Và khi suy đoán như vậy, Khoa thấy trái tim trong ngực nó bắt đầu giả gạo. Đúng giờ lúc Khoa dỡm chân định bỏ chạy, bà chính ghe bất giác ngẩng đầu nhìn ra sân. Ô, bà kêu lên, khi nhát thấy mấy tóc bù xù của Khoa thập thò ngoài cửa. Ủa, cháu đi đâu đó Khoa? Mặt Khoa đỏ như gấc. rõ ràng làm vẻ mặt của tên trợ bị bắt quả tang. Dạ, dạ. Khoa ú ớ. Nhất là khi nó biết nhỏ Trang cũng đang quay đầu nhìn nó mặc dù Khoa không dám đánh mắt về phía bàn học. Bà chính ghe gỡ bí cho thằng bé. Thôi, cháu về nhà đi đã. Y như tháo được miếng băng keo vô hình dán ngang miệng. Đôi môi Khoa lập tức cử động trơn tru. Vì liên sai cháu qua nhà bác mượn cái sàn về sàn gạo. Bà chính ghe quay sang nhỏ Trang. Này! Con ra sau nhà lấy cái sàn đưa cho anh đi con. Khoa đã bớt sợ, ngực nó nhẹ dần. Bà chính ghê dịu dàng quá. Hôm nay bà không ra khỏi nhà, chắc làm gì bà phải nhặt bông cỏ chứ không phải để canh chừng mặt hộp cổ Khoa như Khoa tưởng tượng. Khoa thử nhúc nhích dai và hông thấy cơ thể không còn căng cứng như khi nãy. Khoa hít vào một hơi, kiểm tra lại lưỡi và môi, sung sướng thấy mọi thứ đâu vẫn còn nguyên đó. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho Khoa. Khi nhỏ Trang cầm cái sàn từ nhà bếp lên đưa cho Khoa, Khoa lại thấy tay chân yếu ớt như không còn chút hơi sức. Chỉ lý nhí được hai tiếng cám ơn rồi quay mình đi như chạy. Thịt trả ra làm sao? Khoa tự mắng mỏ mình, đá tung một hòn gạch trước mặt kêu quay một tiếng, gì Hòn gạch cứng quá, rồi đi cà nhắc về nhà. Nhỏ Trang ngồi đầm bàn, chuối mặt dầu tập, hung nọ, quá ra là nó học bài thật chứ không phải giảm giờ. Khoa phát hiện ra điều đó khi tình cờ nhìn thấy con nhỏ ôm tập đi ngang trước cổng nhà ông nó. Nó chui hàng rào Chạy qua nhà thằng mừng Ê, nghỉ hè rồi Mà sao tao thấy nhiều đứa trong làng Vẫn ôm tập đi học hả mày Tụi nó đi học hè dò hỏi một hồi Khoa biết thầy Tám đang mở lớp dạy hè Cho tụi học trò chuẩn bị vô lớp 9 Nhỏ Trang đang học lớp này Thế là hôm sau Thằng Khoa nằn nặt Xin dì Liên cho nó đi học Ủa, mày xin học từ bao giờ thế Khoa Cháu xuyên học lâu rồi, tại vì không biết đó thôi. Tao mà không biết mày á, tao còn lá gì mày ở Khoa? Vì liên rọi mắt và mặt Khoa, như muốn lục lọi xem sự dối trá nắp ở đâu, đằng sau vẻ thật tà đáng ngờ của thằng bé. Hmm. Những mùa hè trước tao thấy mày á, toàn là chạy nhảy nghịch phát, tập vỡ mày dứt tận đâu đâu không à? Khoa nặng ra vẻ mặt của một con mèo giận dỗi. Tại những năm trước cháu còn bé, năm nay cháu lớn rồi mà dì. Dì liên nghiêng đầu qua một bên, dùng mắt soát xét thằng bé từ đầu tới chân, rồi từ chân lên đầu. Dì rà rà như vậy một lúc, rồi cực cù đổi giọng. Ừ, cháu lớn rồi mà dì không để ý. Dì âu yếm đặt tay lên vai qua giọng ngọt ngào như làm từ mía. Dì nói là nói thế à, cháu mà để tâm đến chuyện học, Dù chỉ bằng nửa con mắt thôi, dì cũng đã vui lắm rồi. Vậy vui thì cho tiền cháu đóng học phí đi chứ. Học phí bao nhiêu vậy cháu? Cháu nghe nói hai tháng là sáu trăm ngàn. Ừ. Ôi trời ơi, tao làm gì có tới chừng đó tiền? Mày tưởng tao là cái ngân hàng hả Khoa? Thì dì hỏi xin ông hộ cháu đi. Thế là Khoa ôm tập đi học. Nó vô lớp muộn hơn từ bạn nửa tháng. Nhưng thầy Tám vẫn nhận vì nó đóng đầy đủ học phí cả hai tháng. Thầy dạy toán đi quá, bản đen hôm nào cũng chẳng chịch những chữ số trong nhất cả mắt. Dĩ nhiên là Khoa chả coi những bài toán trên bảng ra cái củ cà rốt gì cả. Khoa chuẩn bị vô lớp 10. Nó chui vào lớp dành cho tuổi học trò vừa học xong lớp 8, chỉ để có dịp ngồi gần trò chuyện với nhỏ Trang thôi. Dì Liên chả biết thằng cháu của mình học thứ gì ở lớp nào, chỉ thấy một đứa quanh năm leo lỏng như khoa bỗng nhiên ham học là vì mở cờ trong bụng, đâu có biết nó đánh lừa dì lấy tiền chui vô cái lớp mà nó đã học qua rồi. Trong làng chỉ có thằng Mừng là ngạc nhiên. Ngay ngày đầu tiên qua đi học, vừa ra về đã bị thằng Mừng chặn đường hỏi ngay. Ra là mày đi học đó. Cái kiểu hỏi giống như chế diễu của thằng này làm Khoa chọc dạ. Ờ, ờ, cái gì? Năm ngoái mày đã học lớp 9, tại sao bây giờ mày lại chui vô lớp dành cho mấy đứa sắp lên lớp 9? Mừng nhết mép. Mặc dù biết trước thế nào thằng Mừng cũng hỏi câu này, Khoa vẫn đực mặt ra một lúc, rồi Khoa giờ ngẩn đầu nhìn trời. Tại sao hả? Ờ, tao cũng không biết tại sao nữa. Để tao nhớ coi. Thằng Mừng nhìn Khoa, Như nhìn một đứa vừa va đầu phải gốc cây. May may may may. À tao nhớ rồi. Năm ngoái tao học lớp 9. Nhưng cuối năm tao phải ở lại lớp. Vì bị xếp hạng học sinh yếu. Khoa tuyết miệng cười. Khoa nhìn mừng bằng ánh mắt đắc thắng. sung sướng vì đã nghĩ ra được cách nói dối. Khoa bảo mình bị lưu bang. mà vẽ mặt nó tươi hơn hớn. Như đang khoe mình đứng nhất lớp vậy. Nhưng mừng đã làm Khoa cục hứng. Nếu mày bị lưu ban thì năm nay mày tiếp tục học lại lớp 9 Chứ có tục xuống lớp 8 đâu Mà phải học hè chung với tụi lớp 8 Khoa gần như chết đứng trước câu dặn dẹo của Mừng Nó quên phát sự thật đơn giản đó Mặt ửng lên Khoa đưa tay gãi gáy à ha Vậy để tao nhớ lại lần nữa coi Nhớ nhớ nhớ, nhớ cái đầu mày Mừng hừ mũi Vẫn nhìn lơm lơm vào mặt Khoa Mày nói thiệt đi Mày chui vô lớp học của thầy 8 để làm cái gì Lần này Khoa biết mình không thể dòng do được nữa, Khoa dũi ra co vào 10 ngón tay, đầu xoay như trong trống, mãi một lúc Khoa miếng ngập ngừng. Tao nói với mày, mày không được nói lại với ai đó nghe. À, à, à. Mừng mau mắng gật đầu, nó hồi hộp nhìn chầm chầm vào đôi môi Khoa, làm như nếu Khoa há miệng thế nào cũng có một con chuột hay một con mèo từ trong đó nhảy ra sở dĩ tao theo học lớp này là vì gì, gì gì gì sao gì sao là vì gì, à, gì à, mà, mà... khoa ấp uống mãi vẫn không làm sao nối tiếp nữa câu sau dù thằng mừng là bạn thân của khoa khoa vẫn thấy ngừng ngượng nếu thú thật mục đích đi học hè của mình mừng há hốc miệng không biết thằng bạn nó thường ngày ở mồm mép như tép nhảy hôm nay ăn phải cái thứ gì mà đột nhiên ngọng liếu ngọng lo vậy cả nó sốt ruột quá Co chân đám về chân Khoa. Vì sao mày nói lẽ dùm cái? Tao sắp phải về nhà nấu cơm cho bà tao rồi. Khoan nhắm mắt lại. Như thế nếu mở mắt nó sẽ không đủ can đảm thốt ra câu trả lời. Là vì tao muốn được ngồi cạnh nhỏ Trang. Ngồi cạnh nhỏ Trang? Ờ. Nhỏ Trang của bà Chính nghe hả? Ờ. Mày ngồi cạnh nó để làm gì? Thì thế để... trò chuyện với nó. Mừng ngẩn tò te. Chỉ vậy thôi hả? Ờ, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi cái con khỉ. Nó ở cạnh nhà ông mày, lại thường xuyên chạy qua chơi. Mày muốn trò chuyện với nó lúc nào mà không được. Sao phải chui vô lớp của thầy Tám để trò chuyện? Mừng đá Khoa cái nữa. Thắc mắc của Mừng chính đáng quá. Nhưng chính vì vậy, mà nó làm Khoa bối rối. Khoa nuốt, nuốt bọt hai ba lần. Bụng rủa thầm thằng bạn đơn đổ này tơi bời. Mừng lại thắc mắc như thể muốn chứng minh Khoa chửi thầm nó là đúng. Mà mày định trò chuyện gì với nó? Với tụi con gái? Cốc đầu đá đít là đủ rồi. Có gì mà phải trò chuyện? Nếu như thằng Mừng tốt ra câu này vào mùa hè năm ngoái, Khoa sẵn sàng công nhận đó là chân lý. Nhưng bây giờ là mùa hè năm nay, mùa hè năm nay, Khoa thở ra. Tao hết muốn cốc đầu đá đích nó rồi. Cặp mắt Mừng tròn xoe. Sao vậy? Khoa thở ra lần thứ hai. Tao cũng không biết nữa. Bây giờ tao chỉ muốn trò chuyện với nó. Ờ, chỉ muốn trò chuyện. Khoa điếm môi thừa nhận một cách khó khăn. Mặt mừng lộ vẻ căng thẳng có cảm giác nó đang gồng người lên. Tức là mày muốn kết bạn với nó? Ờ. Mừng ngơ ngát mất một lúc. Đến khi biết chắc mình không nghe lầm, nó xì nước bọt qua kẻ răng. Đồ tụ. Ờ. Ờ, làm sao? Khoa sủi lơ. À, tức là tao nhận tao là đồ tội Mừng không ngờ Khoa nhận tội một cách tỉnh bơ như vậy Nó gầm lên Tao không chơi với mày nữa Đồ phản bội Tao mà phản bội á Chứ gì nữa Mày phản bội giao kệ với tụi con trai Con trai là không có được chơi với một con gái mít ướt Cảm thấy đã là con gái Mà chỉ có mỗi tội mít ướt thì nhẹ quá Mừng hầm hè bổ sung Giờ mít ướt giờ nhiều chuyện Lại ưa mất lẻo nữa Nói xong Mừng phải thay một cái, điệu bộ hết sức là kiên quyết, rồi đùng đùng bỏ đi. Khoa nhìn theo bạn, muốn nói một câu gì đó để mừng quay lại, nhưng nó không biết phải nói gì. Đành thò tay giật mạnh một nhánh cây bên đường, rồi lủi thủi ôm tập rẽ sang hướng khác. Bị thằng mừng tẩy chay, Khoa buồn lắm. Buồn nhất là Khoa không biết phải giải thích với mừng như thế nào để thằng này đừng giận nó. Bọn con trai trong làng thực ra có giao kèo nhau ước gì đâu. Nhưng xưa nay vậy, đã là con trai thì chỉ chơi với con trai, con gái thì túng tụm với con gái. Con trai không đời nào thèm chơi các trò nhảy lò cò, nhảy dây hay đánh đũa của bọn con gái. Bọn con gái tất nhiên không thích trèo cây, đá bóng, giật nhau hay ném đất như tụi con trai tự nhiên mà thành luật. Con trai không chơi trò con gái, chỉ có chọc cho con gái khóc. Con gái khóc, con gái gì mét mẹ thì lại thêm cái tội mất lẻo, con trai còn có cớ để chăm chọc lên án. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Khoa lớn lên trong thế giới chia đôi đó, không chút thắc mắc. Khoa hồn duyên tuân thủ luật lệ, không biết do ai bày ra. Cảm thấy đã là con trai thì phải như thế, phải làm trai cho đáng nên trai, không chỉ ở làng, Ngay ở trường thị trấn Khoa cũng chỉ chơi với đám bạn trai Con gái thì Khoa cạch Ngược lại tuổi nó cũng không thèm chơi với Khoa Thế mà không hiểu sao mùa hè năm nay Khoa bỗng nhiên không muốn tuân thủ luật lệ nó nữa Khoa không muốn rứt tóc hay cốc đầu nhỏ trang Không muốn chọc cho nhỏ trang nó khóc Khoa chỉ muốn trò chuyện với nhỏ Vậy có phải là phản bội không ta? Khoa tự hỏi cả trăm lần trên đường về, và khi tới nhà rồi, Khoa lại tự dấn nương tâm thêm một trăm lần nữa để rốt cuộc khổ sở nhận ra đầu óc mình vẫn mất đặt. Thực ra cho đến lúc, Khoa vẫn chưa nói chuyện với nhỏ Trang được câu nào trong lớp. Lúc Khoa lò dò xin vô lớp, lớp đã kính học trò và chỗ ngồi đã được sắp xếp đâu chưa đó. Rốt cuộc, thầy tám nhé Khoa vào giấy bằng thứ hai, tự dưng trống một chỗ do có một đứa xin nghỉ học ngày hôm trước. Trong lớp có vài đứa biết Khoa, nhưng không đứa nào biết Khoa đang học lớp mấy, nên chẳng cái miệng nào đặt dấu hỏi về động cơ học hè của Khoa. Không bị nghi ngờ hay gặn hỏi, Khoa cảm thấy yên tâm. Chỉ yên tâm thôi, chứ chẳng thích thú gì. Vì Khoa ngồi bằng 2, trong khi mục tiêu của Khoa là nhỏ trang, lại ngồi bằng 5, cách nhau 3 dãy bàn, mà sao Khoa thấy khoảng cách dờ dở như trái đất, với mặt trăng vậy? Khoa rầu rỉ nghỉ bụng, kiểu này chắc tới Tết Congo mình mới mong trò chuyện được với nó. Qua ngày thứ hai, Khoa nghĩ ra được một kế, Khoa lại gần thằng giải mặt mụn ngồi cạnh nhỏ trang trong lớp gã. Mày đổi chỗ với tao đi bông, đổi chỗ làm sao? Là mày lên ngồi chỗ tao, tao xuống ngồi chỗ mày, tao tao bị cẩn thị, muốn xuống bàn dưới ngồi nhìn bảng cho rõ. Chỗ này rõ ràng Khoa phịa. Những đứa bị cận thị càng ngồi xa càng không thấy chữ trên bảng. Nhưng thằng Bông không để ý, nó thợ ơ buộc miệng. Vậy hả? Ờ, ngày mai bắt đầu đổi ha. Khoa gật đầu thấp thởm mừng thầm. Tao thích ngồi bàn dưới hơn. Bông bất ngờ từ chối. Ngồi bàn dưới khỏi sợ thầy tám kêu lên bảng. Gặp phải cái thằng Ngọc Khoành giúp đặt các mai rồi. Khoa chán nản nhũ bụng, cảm thấy hi vọng cận kề người đẹp sắp tiêu tan. Thôi được. Bông chợt nói. Y như người chết đuối, giới được phao, mắt Khoa sáng trưng. Mày đổi ý rồi hả? À. Bông vết môi ranh mảnh. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Sáng mai mày mua cho ta một ổ bánh mì thịt. Đề nghị trắng trợn của bông khiến Khoa tức muốn nổ đông đóm mắt. Khoa rất muốn đá cái thằng này một cái, nhưng nó cố kèm lại. Một phần vì bông to con hơn Khoa, phần khác thì Khoa không muốn có kế hoạch mà nó hoài công sắp xếp bị đổ bể. Vậy cũng được. Khoa gượng gạo gật đầu, bụng chỉ mong thần bông tối nay trúng gió nằm bẹp một đống cho rồi. Như vậy thì Khoa vẫn được xuống ngồi cạnh nhỏ trang mà khỏi phải tốn một ổ bánh mì. Sáng hôm sau Khoa dậy từ tờ mờ sáng, đau khổ, giết hết tài sản gìn dụng được, co dò chạy lên tiệm bánh mì bà ký ở trên đường quốc lộ. Cầm cái ổ bánh mì trên tay, Khoa vừa thèm vừa tức. Khoa chả bao giờ được điểm tâm bằng cái bánh mì, bánh mì thịt ra là thứ xa qua. Thỉnh thoảng thì Khoa mới được gì liên mua cho một ổ, thường làm vào một dịp đặc biệt nào đó. Buổi sáng Khoa toàn ăn cơm chiên với nước mắm, sâm sôi ổ bánh mì một hồi, càng nhìn càng thấy ổ bánh hấp dẫn quá. Khoa nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì không nhịn được. Khoa mở hé cái ổ bánh mì, nhón một lát chả vào miệng, chóp chép nhai. Khi Khoa chạy tới lớp, bông đã đứng đợi ngay cổng. Nó đón lấy ổ bánh mì trên tay Khoa, đưa lên miệng cắt một phát. Chẳng mấy may nghi ngờ. Khoa nhìn thằng này ngốn ngấu cái ổ bánh mì bằng ánh mắt thèm thuồng và bực bội. Vậy lát vô lớp, tao xuống ngồi chỗ mày ngang. Ờ. Bông nhồm nhòm đáp. Nhưng số Khoa là cô số rệt. Bữa đó Khoa tố một ổ bánh mà chẳng được tích sự gì. Thầy tám vô lớp, đảo mắt một dòng, phát hiện thần bông từ bằng năm đã tót lên bằng hai. Thầy chỉ tay vô người bông trừng mắt. Trò bông sao lên trên này? Bông đứng dậy, quay đầu nhìn xuống chỗ Khoa ngồi. Thưa thầy, em và bạn Khoa đổi chỗ cho nhau à? Thầy tám quét mắt về phía Khoa. Trò Khoa đứng lên. Khoa rụt rè đứng lên, mặt lộ vẻ hoang mang, thầy khoát tay. Hai trò gì lại chỗ cũ đi, cao ngồi sau thấp ngồi trước, tôi đã sắp xếp rồi, các trò không được tự tiện đổi chỗ. Rốt cuộc, Khoa mới đặt mông ngồi xuống cạnh nhỏ trang, chưa nói được tiếng nào, đã phải ôm tập lưỡi thủi quay về chỗ cũ. Lúc mà thằng bông ôm tập bước ra khỏi bàn, Khoa lếp dậy, út dài thằng này rất khẽ. Thầy không cho đổi chỗ, sáng mai mày phải mua trả lại ổ bánh mì cho tao đó, trả cái cùi chỏ tao đi nè. Hai đứa đi ngang qua nhau Hầm hè nhìn nhau Giống hệt hai con sói con Nếu không có thầy tám đứng ở trên bảng Nhìn xuống thế nào cũng xảy ra đánh nhau Sau đó 10 phút Thì xảy ra đánh nhau thật À không phải là đánh nhau Vì chỉ có một bên đánh Còn bên kia bị đánh Bên đánh là, là thầy tám Còn bên bị đánh là chàng Khoa xui xẻ của chúng ta Chẳng qua Do Khoa buồn quá Không được ngồi cạnh nhỏ trang Đời Khoa coi như tôi tôi ổ bánh mì thịt tôi luôn sáu trăm ngàn ngọc phí quan trọng là tôi luôn kế hoạch lãng mạn của khoa dù buồn dù chán chẳng biết làm gì học có thì chẳng có gì để học khoa lấy bút ra vẽ bậy giờ tập để giải quay. khoa vẽ một người đàn ông vẽ thế thôi chứ khoa chẳng có chủ đích vẽ ai khoa vẽ mặt người thêm khúc mình rồi á thêm tay thêm chân tay và chân dài loằng quằn trong rất gớm ghiếc Ngắm bức tranh một lúc, Khoa lây hoay vẽ thêm râu. Khoa lây hoay thêm một lúc nữa, trên đầu người đàn ông mọc lên hai cái sừng. Lúc này Khoa bắt đầu nghĩ đến thầy tám, càng nghĩ lòng đó càng dậy lên nổi quán hơn. Thế là Khoa bổ sung thêm cái đuôi cho hình nhân dị dạng kia, rồi Khoa khoái trá ghi hai chữ thầy tám thật to ở bên dưới bức chân dung. Trong khi Khoa đang cầm cụi tô thật đậm hai chữ thầy tám, Thì thằng bạn ngồi cạnh kia mắt nhìn, thế là tai khoa ấp xuống đầu khoa, thằng này lập tức phun ra một tràng âm thanh rùng rợn như đang bị ai thọc lét. <cười> Chủi cười kinh dị và rất không đúng lúc đó khiến cả lớp đồng lọt quay mặt nhìn về chỗ bằng hai. Rất nhanh, thậm chí là quá nhanh so với tuổi tác của thầy, thầy tám đã đứng sững ngay đầu bằng của khoa, không biết thầy di chuyển bằng cách nào? Cho nào vừa cười! thì quét mắt khắp dãy bàn, hừ mũi hỏi. Cây thức kẻ trên tay thầy rung rung đầy đe dọa. Thủ phạm đục rè đứng lên lý nhí. Thưa thầy em, trò tưởng lớp học là cái chợ dịch hả, Ninh? Thầy tắm gầm lên, tay dơ cao cây thức kẻ. Trong khi cả lớp nín thở chờ cây thước giục xuống, cánh tay thầy đột ngột dừng lại trên không, mắt xoếp vào tên học trò mặt mày xanh lét, thầy gần giọng. Nhưng trước khi ăn đòn, cho hãy nói cho tôi biết tại sao trò rú lên một cách ngu ngốc như thế. Thằng ninh bây giờ mới sực nhớ ra xích chút nữa là nó bị đòn quang rồi. Ờ, có phải tự nhiên nó phá ra cười đâu? Nó đâu có khùng đâu. Thế là ninh sung sướng giải thích cho thầy nó hiểu. Thưa thầy, tại em nhìn thấy bức tranh bạn Khoa vẽ. Ngay từ khi thằng Linh vừa cất lên tiếng cười, Khoa đã linh cảm được chuyện chẳng lành, liền nhanh tay gấp cuốn tập lại và nhét sâu vào trong ngăn bàn. Bức tranh nào? Thầy Tám liếc mắt sang Khoa, thấy Khoa đang ngồi quanh tay trên bàn và dương có đôi mắt nghi thơ lên nhìn thầy, dám vẻ ngoan ngoãn, dạy trông sáng đến mức ai nhìn thấy cũng liên tưởng ngay đến một thiên thần. Bức tranh bàn Khoa vẽ trong tập á. Ninh tiếp tục tố cáo, quyết không để thầy Tám bị vẽ mặt thánh thiện của Khoa đánh lừa. Ninh còn tích cực chỉ chỗ Khoa cất giấu tam vật. Bạn Khoa giấu cuốn tập trong ngăn bàn đó thầy, cho Khoa lấy cuốn tập ra đi Thầy Tám chia tay trước mặt Khoa qua thù cái thằng ninh léo mép này đến bồng gan nhưng qua không dám từ chối yêu cầu của thầy qua nơm nớp, thò tay vào ngăn bàn cố mò mẫm thật lâu để kéo dài thời gian bụng chỉ mong cuốn tập đột nhiên biến thành vô hình nhưng mà dĩ nhiên là cuốn tập nó vẫn nằm sờ sờ ra đó và cuối cùng qua vẫn phải đau khổ lôi ra nộp cho thầy trong khi thầy tám nôn nóng xong sôi cuốn tập thì cả lớp hồi hộp sầm sôi gương mặt thầy trừ thằng ninh không đứa nào biết khoa dễ gì trong tập vì vậy tụi nó hớn sức ngạc nhiên khi thấy dần trắng thì tám đột ngột nhăn tích mày cao lại môi thì miếm chặt và đến một lúc thì tụi nó không thấy đôi môi thầy đâu chỗ là cái miệng bây giờ chỉ còn là một đường kẻ nằm ngang mặt thầy nhảy từ vàng qua trắng rồi nhảy qua xanh Và chưa hết xanh đã chuyển tiếp sang đỏ khiến hai màu này phối hợp với nhau để cho ra màu tím mầm là cái màu cuối cùng tuổi học trò nhìn thấy trước khi thấy tiếp một hình ảnh còn ghê gớm hơn trong buổi sáng hôm đó. Thầy Tám bất thần, dung tay ra xa, không nói tiếng nào. Giọt quất dút cái thức kẻ vào lưng khoa. Cô đánh quá nhanh quá mạnh. Cả lớp chỉ thấy nhán lên một tia hoàng quèo, đã nghe một tiếng cốc. Cây thước gãy làm đôi, mỗi mẫu dăng mỗi hướng, Khoa đảo người một cái, chắc đau lắm nhưng nó cắn chặt hai hầm răng vào nhau. Thầy tắm nếm xoạch cuốn tập xuống trước mặt Khoa, chỉ phát tay ra cửa, mắt dần những gân đỏ và gầm lên như một con sư tử vừa bị chọc gãy vào mũi. Ra khỏi lớp ngay, buồn mất giấy Vừa đi vừa khóc Khóc bằng cả mắt lẫn mũi Nhưng Khoa cứ để mặt mình ướt mềm như thế Chả buồn lấy tay lao Chắc chắn Khoa khóc không phải vì đau Mà vì tức Tức thầy tám ra tay ác độc Lại ra tay trước mặt cả lớp Đặc biệt là trong lớp đó Có một con nhỏ tên Trang Thầy dục thước vào lưng Khoa Nhưng với Khoa thì hành động của thầy Chẳng khác nào thầy đâm xuyên cây thước qua tim nó Tim nó từ nay đã thủng một lỗ to ơi là to. Khoa cậy cục xin tiền dì Liên để đi học lớp của thầy Tám, chẳng qua là để được ngồi cạnh nhỏ Trang và trò chuyện với con nhỏ này. Thế mà mộng ước của Khoa bỗng chốc tan thành mấy khói. Khoa chẳng được ngồi gần nhỏ Trang đã đành, còn bị ê mặt trước người đẹp khi thầy Tám dục thước vào lưng và đuổi nó ra khỏi lớp. Khoa vừa đi vừa ngẫm nghỉ, quán trách và thở thang. Rồi Khoa đi đến chỗ quyết định nghỉ học luôn. Ngày mai, nếu Khoa quay lại xin lỗi thầy một câu, thế nào Khoa cũng được vào lớp. Nhưng Khoa đã quyết định rồi, nghỉ luôn, bỏ hẳn. Chẳng một đấng nam nhi chân chính nào lại giác mà quay trở lại cái nơi mình vừa bị hạ nhục. Hơn nữa, cái lớp ấy chẳng quan trọng gì với Khoa. Người quan trọng nhất với Khoa là nhỏ Trang, thì từ nay chắc nhỏ đã nhìn Khoa như nhìn một con cốc ghẻ rồi. Khoa xì xà xì sụp một hồi. Thấy cảnh giật trước mắt càng lúc càng nhòe đi, bèn dơ cầm tay lên chùi nước mắt, rồi hạ thấp tay xuống một chút để lao chiếc mũi cũng đang ướt đẫm. Khi gương mặt Khoa đã thoáng đảng như bầu trời vừa được lao sạch những đám mây, thì Khoa thấy trước mắt hiện ra một bóng người mà Khoa không chờ đợi một chút nào. Thằng Mừng, Mừng đứng tựa lưng vào gốc cây sầu đông bên đường, thô lố mắt ra nhìn Khoa. Mày vừa khóc đó hả? mừng sững súc hỏi khi khoa đến gần, Thoạt đầu khoa định chối biến, dù một đứa con trai mà khóc lóc giữa đường thì xấu hổ quá. Nhưng trong khi khoa đang suy chuyển ý nghĩ, chưa kịp tìm ra cách nói chối nào xuôi tai, mừng đã chặn hỏng ngay. Mày đừng có chối, tao nhìn thấy hết rồi. Tao có định chối gì đâu. Khoa nhúng vai, gượng gạo đáp. Mừng nhìn năm năm vào mặt khoa, điếm môi hỏi. Ai làm gì mày vậy? Biết không thể giấu giếm. Khoa đành buông một tiếng thở dài não nụn. Thầy Tám đánh tao. Thầy Tám á, sao ông đánh mày? Sau khi nghe câu chuyện bi thương của Khoa, tất nhiên Khoa không nhắc đến chuyện năn nỉ đổi chỗ với thằng Bông. Mừng hừ mũi. Tao sẽ trả thù dùm mày. Trả thù hả? Trả thù chứ sao? Tao sẽ chặn đường hỏi tội thằng Ninh. Nghe nhắc đến Ninh, đầu Khoa lập tức nóng bừng. Tao sẽ đi với mày. Tụi mình sẽ giật ngựa nó ra đất ơi giật ngựa nó ra đất. Khoa hào hứng mừng rung tay. Tao và mày sẽ cưỡi lên người nó cho nó sẹp ruột chơi, nhất định rồi. Tao cho nó sẹp ruột luôn. Đang hăng hái phụ quả Khoa bỗng khựng lại. Ủa mày sẹp ruột có chết người không mày? Chết sao được mà chết? Ruột nó chỉ sẹp lát thôi. Khi tụ mình đứng lên ruột nó sẽ phòng trở lại như cũ. Nghe mừng giải thích, Khoa cảm thấy yên tâm. Và Khoa sực nhớ tới ổ bánh mì Đi tìm thằng Bông nữa Chỉ vậy Đòi lại ổ bánh mì Bánh mì gì vậy à, à, à. Khoa lúng túng Sực nhớ khi nãy nó cố tình Giấu nhẹm chuyện này Trước cái nhìn dò hỏi của bạn Khoa ấp uống giải thích Tao kêu thằng Bông đổi chỗ ngồi với tao Chỉ có vậy mà nó đòi Tao là phải mua cho nó một ổ bánh mì thịt Ồ vậy mày mua hả Không mua thì nó đâu có chịu đổi thì đừng đổi nữa Mừng tỏ vẻ ngạc nhiên Mày đi học lớp này Có phải là học thiệt đâu Mà cần nhìn bản cho rõ Mà chỉ cần trò chuyện với nhỏ Trang thôi mà Thì vậy Khoa nhúng dài Câu trả lời của Khoa không rõ ràng gì cả Nhưng mừng hiểu ngay Nó búng tay một cái tróc gật gù À thì ra thằng bông nó ngồi kế nhỏ Trang Còn mày ngồi chỗ khác phải không Thì đó Khoa tiếp tục đáp sùi lơ. Bụng ninh ninh thằng Mừng sẽ lại chửi mình là đồ tồi. Nó giờ nhìn ra xa, tránh ánh mắt bén như dao của Mừng. Thấp thởm chờ thằng này lên án nó là đồ phản bội và tuyên bố nghỉ chơi lần hai. Nhưng Mừng chẳng nói gì cả. Nó cứ im lặng nhìn Khoa bằng thi nhìn dò xét. Cái cách nhìn y như thầy giáo nhìn một đứa học trò phạm lỗi làm Khoa nhộn nhạt quá. Khoa chịu hết nổi quay phát lại, giọng ghi gỗ. Làm gì mà nhìn tao chầm chằm vậy? Mày không phải là đồ tồi. Mừng nói chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của khoa, trong khi khoa kinh ngạc đến há hốc miệng, mừng gật gù tiếp. Mày cũng không phải là đồ phản bội. Khoa nghe tay mình kêu ông ông, biết mừng hết giận mình, nhưng sự thay đổi quá đột ngột của thằng này vẫn khiến nó ngợp giật. Khoa muốn nói một câu gì đó nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên nói gì, miệng thì ú ớ. <cười> Ơ, uh, ở uh, cái gì mà ơ, uh? mày thích nhỏ trang phải không? Mừng dỗ dây bạn mỉm cười, Khoa không nói có hay không, nhưng mặt nó ứng lên như cà chua sắp chín. Tao biết mày thích nhỏ trang, ờ, uh, năm nay mày lớn rồi đó Khoa. Mừng nói với Khoa như thể cha nói với con, nhưng Khoa chẳng lấy đó làm phật lòng. Năm vẫn chưa ra được ngoài rìa của sự sững sốt, và khi ra được rồi thì nó lại rơi vào nỗi băng khoăn. Sao thằng Mừng tự dưng nó thông thái hẳn lên vậy nhỉ? Tiếng thằng Mừng vẫn đều đều bên tay Khoa. Bây giờ hai đứa đang bá cổ nhau rảo bước dọc đường về. Lúc bé thì con trai với con gái không có chơi với nhau. Nhưng khi lớn lên thì con trai con gái thích nhau mày ơi. Thằng Mừng nói đúng quá. Nó tổng kết kinh nghiệm sống như một bậc từng trải làm Khoa phục sát đất. Khoa đang định mở miệng khen bạn, dọc một tia chớp lé lên trong ốc nó. Khoa liền buông dây Mừng, nhích ra xa một chút để có thể nhìn thẳng vào mắt thằng này. Mày cũng đang thích con nhỏ nào phải không? Tao á hả? Mừng có giả bối rối trước câu hỏi của bạn, Khoa nhiều mắt. Ờ, thì mày chứ ai? Tao đang hỏi mày mà. Tao cũng không biết nữa. Mừng nuốt nước bọt, thấy miệng tự nhiên khô rang, tình thế bỗng dưng đảo ngược. Tới lượt Khoa làm quan tòa, thằng Mừng làm bị cáo và Khoa bắt đầu lên giọng. Thích hay không thích, sao mày không biết được? Tao không biết thiệt. Mừng đưa tay giò tóc, giọng đột nhiên mơ màng. Xưa nay, tao không bao giờ chơi với nó. Thế nhưng chuyện hôm qua, lúc nó chạy sang ngồi lặt rau phụ với bà tao, tự nhiên tao thấy nó dễ thương quá trời mày. Nó là ai? Khoa tò mò. Nhỏ đào! Nhỏ đào rốn lồi cô bà hai mến đó hả? Tao đập mày à nghe! Sao mày biết nó rốn bị lồi? Hả? Mừng gầm gừ thấy dung linh hăm dọa. thì tao đâu có biết đâu." <cười> Khoa toét miệng ra cười, vừa đáp nó vừa giật ra xa. "Tao nghe tụi nó đồn vậy. Mày đừng có nghe tụi nó nói bậy. Một đứa con gái dễ thương như vậy không thể nào lồi rốn." Lập luận của Mừng nghe không qua học chút nào nhưng Khoa không buồn bắt bẻ. Thằng Mừng không lên án nó, không đòi nghỉ chơi với nó là nó vui rồi. Mừng thích nhỏ đào. Dù con nhỏ này có lòi rốn hay không, Khoa vẫn khoái. Khoa không ngờ chỉ mới có một ngày một đêm mà sự đời thay đổi quá thế. Thế mày đã trò chuyện với nó chưa? Khoa nhìn mừng tiếp tục thông dò. chưa, hôm qua nó toàn ngồi cạnh bà tao, tao có nói được gì đâu. Ai, nhưng nếu không có bà tao ở đó, tao cũng chẳng biết nói gì. Khoa nhớ đến tình cảnh của mình, nó thích nhỏ trang, nhưng mỗi lần nhỏ trang qua chơi nhà ông nó, nó chỉ biết đứng nhìn từ xa, Nó không hiểu tại sao khi mình không thích một đứa con gái nào đó Miệng mình nổ lốp bóp như bắp rang Còn đã thích đứa con gái đó rồi Mồm mình mỏng trơ khắc như có mụn nhọt mọc có nghi lưỡi Vậy mày không nói với nhỏ đạo được câu nào luôn hả? Khoa lại hỏi Mừng tắt lưỡi Ê thực ra thì tao cũng nói với nó được một câu lúc nó ra về Câu gì? Tao nói coi chừng chó cắn Thiệt hay giỡn nó mày Giỡn gì? Tại lúc đó có con vợ ở nhà tao nằm ngoài sân mà. Thành tích của mừng khiến Khoa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Khoa cười chảy cả nước mắt nước mũi vẫn không sao ngừng được. Cười cái đầu mày cười. Mừng nổi cáo. Mày cũng đâu có nói với nhỏ trang được câu nào. Ê sao lại không? Khoa quẹt nước mắt. Hai bữa nay tao và nó ở trên lớp trò chuyện với nhau như bắp rang luôn. sao đi mày. Ở trên lớp mày có được xếp ngồi cạnh đó đâu mà trò với chuyện. Câu nói của mừng kéo Khoa về với thực tại. Tự dưng Khoa không buồn ba hoa nữa, cũng không buồn chế giễu mừng. Nó chỉ thấy lòng trùng xuống, nó chợt nhớ nó đã bị thầy tám làm cho ê mặt trước cả lớp. Nó đã mất điểm thê thảm trong mắt nhỏ Trang. May mốt nhỏ Trang qua chơi với dì Liên chắc nó trốn biệt quá. Khoa cúi đầu nhìn xuống chân, giọng mỏng nhiên xìu như bún Ờ thì tao xạo. Làm sao? là đến giờ tao vẫn... Chưa có trò chuyện với nhỏ Trang được câu nào. Khoa chán nản thú nhận. Khi nói câu đó, mặt Khoa tối sầm như có mây kéo qua. Thằng Mừng tính nhân cơ hội này chọc ngoái lại Khoa, nhưng trong thiết vẽ mặt buồn so của bạn, nó hết ham trả đũa. Nỗi buồn là thứ hay lây. Nhớ tới nhỏ Đào, Mừng nhận ra lòng mình cũng mang mát buồn. Nó đưa tay gãi gáy, thấy cảm giác mang mát như đang len lỏi trong từng khe tóc, điền bỏ tay xuống. Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau như hai chiếc bóng, trên đầu hai chú nhóc, mặt trời lên cao dần, chuẩn bị ngã gì trưa. Trong không trung, không một tiếng gió. Những cành sầu đông, hai bên đường im liềm, quẩy quải, lá treo như buồn ngủ, trời đất tự nhiên mà tịch bịch. Khi chỉ về gần đến nhà, mừng mới nói được một câu. Trò chuyện với đứa con gái mình thích, sao khó ghê mày hả? Và đến đây thì Nguyễn Ngọc Kim Phượng Xuân Khoa, và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình lần sau với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.